La Pute chỉ mất có 15 phút Qua được cái ranh giới quan nghị kia Chắc chắn cũng chỉ mất thêm Có vài phút nữa là có thể vào đến thị trấn Chiếc xe tải của tôi Lại được dịp gầm giang Elliot Không thể thấy tôi làm chuyện này được Bởi lẽ tôi đã không hề suy tính từ trước Một quyết định bộc phát Đúng rồi Đây chính là chìa khóa Miễn là tôi đủ nhanh Tôi hoàn toàn có khả năng tận dụng được sơ hở này Một cách nôn nóng, tôi quăng bừa mở tờ rơi xuống ghế ngồi phía bên cạnh, sắp giấy bị sáu tung. Một trăm lời kêu cứu, một trăm con sói xám nổi rõ mùng một trên nền giấy vàng. Tôi lao xe hết tốc lực, ra con đường quốc lộ loang loáng nước, điều chỉnh tốc độ của cần gạt nước lên mức cao và phớt tỉnh ăn lê trước tiếng kêu gào phản đối của cái động cơ cổ lộ sĩ Tuy nhiên, tôi chỉ có thể chạy tối đa ở tốc độ 55 dặm một giờ mà thôi. Ôi! Cầu trời cho tôi đến kịp Thú thật là tôi chẳng biết chính xác Cái ranh giới nằm ở vị trí nào Nhưng mà khi cho xe chạy ngang qua Những ngôi nhà đầu tiên ở La Pute, Tôi đã vững dạ hơn ắt hẳn là tôi đã giàu được đến dùng cấm địa Của gia đình Coulen rồi Elliot không bao giờ được phép đặt chân đến đây Chắc chắn vào chiều nay Khi đến nhà Angela Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô bạn nhỏ bé ấy Tôi sẽ khai báo tất thảy mọi chuyện với cô Để cô biết rằng Tôi vẫn vô sự Rằng không có lý do gì Để mà cô bạn phải lo lắng cả Và rằng cô bạn không cần phải giận tôi Bởi vì khi trở về Lửa hận trong anh cũng đủ để thiêu cháy cả hai người rồi Chiếc xe tải cứ thế lao đi ầm ầm trên đường Đồng nghĩa với việc chiếc xe la ó Kêu khóc um sùm khắp làng trên xuống dưới Để mà phản đối tôi Nhưng cuối cùng thì nó cũng dừng lại Ở một căn nhà có nước sơn màu đỏ đã xỉn Nhìn lại cái nơi nhỏ bé đã từng là chúng bình an của mình Cổ họng của tôi không khỏi ngẹn nghẹn. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn đặt chân đến đây Nhưng trước khi tôi kịp tắt máy Ở ngưỡng cửa đã xuất hiện một người Gương mặt của người ấy xe lại vì sững sốt Chiếc xe tải đột ngột thôi gào khóc Cả không gian hút nhiên im lặng đến não nề Tôi nghe thấy tiếng thở hỗn hởn của kẻ đang đứng như phỏng nơi đầu nhà chị la ôi chắc chị la chắc cô cũng hét lên đáp lại nụ cười tôi hằng mong đợi lại trở về y nguyên trên gương mặt của người bạn nhỏ tui rồi rói chẳng khác nào mặt trời đã xua tan được đám mây mù ảm đạm và cũng chẳng khác gì với ngày xưa những chiếc răng trắng bóng vẫn tương phản rõ rệt với nước da màu nâu đỏ em thật không thể tin được vì dứt lời Cậu chạy ù té ra chiếc xe tải và gần như lôi bật tôi ra khỏi ghế ngồi. Thế rồi hai đứa một cao một thấp nhảy tân tân như những đứa trẻ nhỏ. Làm sao mà chị đến đây được? Chị, chị lén đi. Ghê nhá. À, bella, là ông Billy đã lăn xe ra tới ngưỡng cửa để xem xem gì có gì mà khi không nhà ông lại bị chấn động như có động đất thế này. Ừ, dạ bác biêu hơi thở của tôi chật thắt lại lừng chừng chắc cô ôm chặt lấy tôi nhấc tôi lên khỏi mặt đất và cứ thế quay tròn tôi không làm sao mà thở được nữa oa wow, được gặp lại chị ở đây em thích quá không không thở được chị tôi thở hỗn hển cậu bật cười và hạ tôi xuống mừng mừng chị trở về Bèo la chắc cô cười toẹt Giọng nói của cậu về cuối hơi chậm Nghe hơi trại ra thành Mừng chị về nhà Chúng tôi cùng sống bước bên nhau Lòng hân quan đến mức Không thể ngồi yên mà nói chuyện trong nhà Chaco bước những bước thên thên Có phần nhúng nhảy chân sáo, Nên đôi lần tôi phải nhắc nhở cho cậu Nhớ rằng Chân của tôi không có dài như chân cậu Đi bên Chaco Tôi có cảm giác như mình đã trở thành một con người khác Một bản thể đã từng thành hình trong tôi khi ở bên cạnh Sakho, tâm hồn của tôi có phần trẻ thơ hơn, còn lý trí thì có vẻ như đã trở nên thờ ơ với trách nhiệm. Tôi thoát trở về nguyên dạng là một kẻ thi thoảng chẳng vì lý do nào tốt đẹp vẫn liều mình làm trò rùa dài. Chúng tôi cười nói luôn miệng, dồ dạt hỏi han nhau. Dạo này sống ra sao? Quậy phá được những gì? Rằng đã bao lâu rồi tôi không đến thăm cậu. ra rằng điều gì đã dẫn đường cho tôi đến đây. Đến khi nghe, tôi ngượng ngùng thú nhận về sắp tới.